Chúng tôi đang thẩm vấn con hoàng tiên cô, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gõ cửa. Tôi vội vàng đứng lên mở cửa, nhưng bên ngoài căn nhà gỗ chẳng có gì cả. Gió gào lên thê thiết, tựa như oan hồn bị đánh vào cõi u minh đang rên rỉ khóc than. Bị cuồng phong quất qua, liền bay tứ tán trên không trung, lần vẫn mãi không tan. Nhưng tôi cảm thấy rõ ràng, tuyệt đối không phải là gió đang tác quái. Bầu trời đã truyền động một thứ tín hiệu chẳng lành, đó là tiếng khóc than vãn vọng đến từ mộ hoàng bị tử ở đầu ngọn gió. Sâu trong bóng tối mịt mồ kia, đích thần là có giống chuột ấy đang khóc lóc. Tôi phất cáu lên, xem ra con hoàng tiên cô này quả nhiên không đơn giản. Có lẽ là đêm nay chẳng được bình yên rồi, nhất định bọn chuột vàng sẽ đến quậy. Càng tốt, đỡ tốn công ông nội chút mấy ngày mai phải lên núi đặt bẫy. Tột nhiên là làm một mẻ lưới, bắt hết bọn chúng ở lâm trường, lột bà nó hết da chúng mảnh ra, đổi thuốc đổi rượu. Yến tử cũng theo tôi ra cửa quan sát, vừa cúi đầu liền phát hiện ra trên mặt tuyết có thứ gì đó. Tôi ngoảnh lại xem, chỉ thấy khoảng đất trước cửa, không ngờ từ lúc nào đã có thể một cái bát sứ, trong bát đựng mấy hạt đậu tương. Mấy hạt đậu sáng bóng lên thật khác thường. Chúng tôi lấy làm kỳ quái, liền men dắt vào trong nhà. Mấy hạt đậu tương trong bát được ánh đèn chiếu vào, liền sáng lóe lên lấp lánh ánh vàng. Bây giờ bọn tôi mới phát hiện ra, đó không phải là đậu tương, mà là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 Cho bị hư hại trên mép mắt, có hoa văn màu xanh hình nửa cái đậu quỷ. Tôi đưa bát lên mũi hít khẽ, thấy có mùi xác thối khiến người ta muốn mửa. Cả mấy miếng vàng lẫn cái bát vỡ, mười phần, chắc tám là đồ bồi táng trong cổ mộ rồi. Lúc mở cửa, tùy chúng tôi không thấy bóng dáng con trộm lông vàng nào, nhưng tình hình đã rõ mười mười, bọn oắt con ấy muốn dùng mấy cái mảnh vàng này để chuộc con hoàng tiên cô bị chúng tôi giam giữ. Chuyện này nghĩ lại hơi dựng tóc gáy. Bọn hoàng bí tử trong rừng sâu núi thẳm này, cảnh tình rở chắc, đến cả việc đem vàng trao đổi mạng cũng biết nữa chứ. Yến tử hơi sợ sợ, cố ý chỉ bằng lấy vàng rồi thả con hoàng tiền cô ra. Bằng không để bọn hoàng bí tử này quấn lấy thì đừng hòng dừng lại được. Tiền béo thì không nghĩ thế. Thời buổi này đến cả lũ chuột lóc vàng cũng học được mấy cái trò sâu xa này rồi, không ngờ lại còn dùng viên đạn bạc đường để làm hổ bài ý chí sắt thép của chúng ta. Nằm mơ đi con ạ, đừng có hỏng nhé. Tôi thấy chúng ta cứ nên tịch thu số vàng này, mà con tròn cái này không thả ra được. Tôi định ngày mai lên núi, bưng cả cái xà huyệt mộ hoàng bị tử của chúng nó đi. Tiện thể chặt cổ tuốt cả lò cái bọn tròn cao này để trừ hậu họa, biết đâu còn kiếm được nhiều vàng hơn thế này ấy chứ. Tôi gật đầu đồng ý, mới bắt một con tròn vẫn còn chưa đã nghiền, ngày mai còn phải làm tiếp. Bà chúng tôi đang bàn bạc thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Lần này thì sống lưng hơi lạnh lạnh thật rồi. Nhưng thời đó thì chẳng ai tin mấy cái chuyện tà quái cả. Ba người bèn chia nhau cầm vũ khí, chuẩn bị đánh bọn trốn lộng vàng. Nhưng vừa mở cửa thì hóa ra không phải là người lạ, mà là ba thành viên trí thức cùng đến tham gia lao động sản xuất với chúng tôi, hai nam một nữ, Phong Kiến Thiết, Trần Kháng Mỹ và Vương Quyền. Ba người này vốn ở lại trong làng chống nhà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 Chỉ có điều phải mạo hiểm rất lớn, chỉ cần có một khâu sai sót nhỏ thôi là tồi mạng ngay. Vì rằng loài mãnh thú này thể lực rất khỏe, lại da dày thịt chắc, mỡ nhiều, dù bị chúng đạn lủng bụng, máu chảy lòi ruột, nó vẫn có thể móc bùn đất và nhệ động, biết vết thương lại dò tiếp tục đuổi giết. Bởi thế cho dù tài bắn súng có giỏi đến mấy, vũ khí sắc bén đến mấy, muốn săn được nó cũng tuyệt đối khó khăn phục công. Thường có câu, gặp mạnh dùng trí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 có thấy mảnh gỗ rơi xuống để đưa tay bắt lấy, lót bên dưới mông. Cơ thể các mảnh gỗ mỗi lúc một nhiều, còn gấu người cũng cứ thế vừa nhặt vừa kê, càng lúc càng ngồi cao hơn. Đợi đến lúc nó ngồi ngang tầm với miệng hàng cây hàng cầy, các thợ săn liền nhắm chuẩn thời cơ, dùng búa lớn chặt văng cái đầu nó đi, hoặc dùng mũi giáo thập vào các khe hở trong hàng cầy đâm chết nó. Khỏi trước trong làng có thay thợ săn kỹ nghiệm rất phong phú. Anh này vào trong núi, bắt gặp một con gấu người lúc nó qua sông, bèn đập vào quan sắt. Đó là một con gấu cái khổng lồ mang theo hai con gấu con. Con gấu mẹ đặt mỗi con con lên đầu rồi nhảy tùm xuống nước bơi qua sông. Sau khi lên bờ, nó sợ gấu con chạy lung tung, bèn lấy một tảng đá chặn lên con gấu con, sau đó quay trở lại đón con kia. Người thợ săn bèn nhích cơ hội ấy, bắt con gấu con bị đá đè kia đi. Gấu mẹ nổi giận lôi đỉnh, ở bờ sông bên kia, kéo hai chân con gấu con còn lại lên, sẽ toang nó ra làm hai mảnh.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 Rồi kiếm mấy cái ống gỗ tròn, đựng khoét dẫm ruột, ngoài ra còn thêm một cái dùi cán dài, chuyên dùng để chặt cây. Đây đều là những công cụ thiết yếu để săn gấu. Sở so, sánh già, xung săn rõ ràng là hơi thừa. Có điều để đề phòng trong núi đoàn sơn còn có nhiều mãnh thú khác, xung săn với cây chĩa bạc vẫn không thể không mang theo bên mình được. Từ lúc ấy đến khi trời sáng, không thấy cái bọn tròn vàng tây phá rối nữa, nhường nhốt con hoảng tên cô trong căn nhà gỗ này thì không khéo nó chạy thoát mất. Vậy là tuyển béo đi kiếm một cái lồng bằng gỗ, hồi trước mấy người công nhân khai thác dùng để nhốt sặc, cho chặt con chuột hồi bằng dây thép, lấy quả dừa lề bịt miệng, sát nến bịt lỗ đít, rồi bỏ vào trong lồng đều luôn xong lưng, đợi khi nào cắt được tay gấu, moi được đông đảm thì nhất loạt xách đến hợp tác xã, kê toán một thẻ. Đêm trước tuyết không rơi, nhưng tuyết đọng trên cành cây và mặt đất vẫn chưa tan hết. Ánh nắng ban chiều chiếu lên trên núi dưới núi, trông như thể một người đẹp mặc đồ trắng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 Cương vị Đám Liên Xô theo chủ nghĩa xét lại ấy là gấu khổng lồ. Co lẽ chúng ta lại sợ cái bọn gấu ấy à? Nghe nói bên ấy có thằng cha nhếch nhép, nhép vích vích gì đấy, ngày nào cũng ăn bánh mì bơ, còn nhân dân lao động thì sao? Cả cái bánh mì đen cũng chẳng có mà ăn đâu. Thế mà được à? Để giải phóng những người cơ khổ khắp thế giới khỏi cơn nước lửa, chúng ta nhất định phải bắt thêm nhiều con hoàng bỉ tử, móc nhiều mật gấu, góp phần sức lực chi viện cho cách mạng thế giới.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 Tôi thẩm dụ cái hốc cây này, có khi bỏ cả con bỏ mộng vào cũng vừa ấy chứ chẳng chơi. Mười phần chắc đến 8 9 phần là hàng cấu rồi. Tiếng gấu gầm bỏ tôi nghe thấy lúc bảy chốn lúc vạng tối hôm qua, hình như cũng từ đây vặn đến. Bà chúng tôi lập tức dừng mức, hầm hầm hà hở hở chuẩn bị săn gấu. Nhưng lúc đứng lại quan sát kỹ càng, lại thấy giữa các khe đá, kẽ cầy, mọc đầy những cây nấm mập mạp to tướng, xung quanh đầy các loại kỳ hoa dị thảo không biết tên. Khung cảnh tốt lên một vẻ cực kỳ cổ quái. Hơn nữa lại không có cái mùi tanh thối nồng nồng đặc biệt của hàng gấu. Nếu không phải là hàng gấu, vậy bên dưới cái hốc cầy này rốt cuộc là cái thứ gì?